Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe nói như vậy thì cả nhà đều tỉnh ngủ hết. Em mới vội nói với anh là Vậy bây giờ phải đi bệnh viện liền. Chứ ở nhà làm sao mà biết anh đang bị gì? Mới hôm qua đó thôi anh Lộc Chấn bình thường. Ăn uống vui vẻ. Không hề có dấu hiệu gì cả. Trước đó thì ông xã em cũng mới xuất viện vì căn bệnh tim giãn nở. Làm cả nhà một phen hú vía Cũng may là cấp cứu kịp thời. Không thì ông xã của em cũng xanh cỏ rồi đó anh. Khi ông xã em mới xuất viện thì lại có con virus corona quỷ quái này. Cả thế giới phải sợ. Thật là khủng khiếp. Lúc mà con gái em đưa anh Lộc vào bệnh viện cấp cứu. Không hiểu sao lúc này phòng cấp cứu lại không có một bệnh nhân nào. Có lẽ người ta sợ con virus. Cho nên không ai, ai mà dám vô cái bệnh viện vì sợ bị lây nhiễm. Lúc đó chỉ có hai bác giáo và một bác sĩ một của y tá thôi, cả một cái bệnh viện vắng quen. Thế là anh Lộc được bác sĩ làm thu tục để xét nghiệm máu, hy vọng là không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà thật là bất ngờ, anh Lộc đã lấy hơi lên vì không thở được nữa. Thế là bác sĩ cho thở oxy ngay. Bằng mọi cách để mà cứu, nhưng mà chỉ trong vài phút, là anh lập đã trút hơi thở cuối cùng. Sau đó có kết quả xét nghiệm là anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Rồi tụi em cũng đo thủ tục để đem xác anh về và làm đám tang cho anh. Trong lúc đám tang tối hôm đó, anh sáu là một người thân của gia đình. Anh sáu ở thành phố xuống để đi đám tang. Lúc trước anh lập còn sống, mỗi khi anh sáu xuống nhà chơi thường ngủ chung phòng với anh lập. Tại vì anh Lộc không có gia đình, sống độc thân cho đến nay. Anh Lộc được 58 tuổi, còn anh Sáu thì đã 64 rồi. Cho nên tụi em cũng xem anh Sáu giống như anh em ruột ở trong nhà. Khi tối cũng đã khuya, thì anh Sáu lên phòng của anh Lộc để ngủ. Khi anh đang đứng trong toilet để đánh răng, thì bỗng nhiên anh Sáu nhìn vào cái gương. Anh thấy rõ ràng cái bóng của anh Lộc vừa đi phớt qua Anh Sáu hết hồn, anh mới dội nó lớn rằng Mày đừng có giỡn với tao như vậy nghe Lộc Thế là đêm đó anh Sáu không dám ngủ luôn Lúc mà anh Lộc còn sống Anh có mua cái ghế bố xếp kiểu mới, đẹp Và nằm cũng thích lắm Cho tới khi 49 ngày, rồi 100 ngày Thì bắt đầu có nhiều chuyện lạ ở trong nhà Mỗi lần anh Sáu nằm lên ghế bố đó ngủ Mở mắt thì không sao Nhắm mắt lại là anh nghe tiếng đàn ông nói lào xào bên lỗ tai. Nói nhiều lần như vậy. Anh sợ quá nên không bao giờ dám nằm trên cái ghế bố đó đi ngủ nữa. Nhắc về lúc còn sống thì mỗi năm tới ngày Tết. Anh Lập thường hay mua mấy cái tấm liễn có chữ Lập là tên của ảnh để treo trên tường. Lúc ảnh mất, ông xã của em thấy đã cũ rồi nên mới lấy xuống bỏ đi. Để treo cái khung hình kỷ lục của ông xã em lên Khung treo cũng chắc chắn không có sao Tự nhiên lúc 100 ngày Bỗng dưng nó rớt xuống đất Bể bể banh luôn cái khung bằng gỗ Cả nhà ngạc nhiên lắm Lâu nay treo đâu có gì Mà đâu có ai đụng vào Tự nhiên sao nó rớt được Thiệt là kỳ lạ Rồi có một hôm em đang nằm trong phòng Thì nghe tiếng gọi cửa thật mạnh Hai tiếng Em dội nói chờ một chút Lúc này chỉ có con gái của em đang ở dưới nhà. Em thì trên lầu. Em mở cửa ra không có ai. Em mới vỗ kêu con gái em và hỏi. Con có gửa, gõ cửa phòng của mẹ không? Con gái em nó trả lời. Không, con, con đâu có ở trên lầu đâu. Vậy là em biết ai đã phá em rồi. Cách đó vài hôm cũng khoảng 2-3 giờ chiều. Em và ông xã đang ở trong phòng. Cũng lại nghe gõ cửa hai tiếng cọc cọc y như lần trước. Mà cửa phòng thì bằng gỗ. Nếu gõ mạnh thì rất đau. Ông xã em mới lên tiếng. Chào một chút. Rồi em vội chạy ra mở cửa cũng không có ai. Thật kỳ lạ và khó hiểu. Rồi hai vợ chồng cũng nghe rõ cái tiếng gõ cửa phòng mình. Thế là tụi em cũng biết và chỉ nhìn nhau mà cười thôi. Cũng vào ngày chủ nhật, cả nhà chuẩn bị lễ vào buổi chiều, chỉ còn một mình má em ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.